các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Khải gắt, Minh bấu chặt lấy tay của anh Khải, nói lắp bắp, "Em em nhớ ra rồi, ý nghĩa của ký hiệu ấy." Anh Khải cau mày, "Ký hiệu gì cơ? Em mê sạc rồi, thôi đi về đi, nào." Anh Khải không để Minh nói thêm câu nào nữa, anh cố gắng nhấc thân người ướt nhẹp của Minh lên. Sau khi thay quần áo cho Minh liên tục ôm đầu, cậu cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng, khi một lượng ký ức ùa về trong tâm trí của cậu như một thác nước đổ. Hóa ra cậu đã quên nhiều điều đến như vậy. Anh Khải vội vàng thay băng cho Minh. Anh Khải vội vàng thay băng cho Minh, không cẩn thận vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt chút. Không cẩn thận Vết thương sẽ nhiễm trùng sẽ không tốt chút nào. Minh ngồi im cho anh Khải thay băng, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã không kiểm soát được từ trên khóe mi của mình. Ký ức ùa về cũng đột ngẽ với việc nỗi đau cũng đã hiện hữu. Hà mất rồi. Cậu còn không thể đưa Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Vụ án còn chưa kết thúc. Sao, sao em lại khóc? Anh Khải hỏi. Mình lắc đầu rồi tiếp tục ôm mặt. Mình lắc đầu rồi tiếp tục ôm mặt. Em nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ gọi bác sĩ qua kiểm tra cho em. Em bảo đừng đi vội. Mình gọi với theo. Em nhớ ra rồi, vụ án chưa kết thúc, hung thủ chưa bị bắt đâu anh ạ. Em nói linh tinh cái gì thế hả? Hung thủ bị bắt rồi, em vẫn chưa nhớ à? Ông ta không phải hung thủ đâu." Mình nói giọng chắc nịch. "Lúc mà em bị hất ngã xuống dưới đường, anh biết em đã nhìn thấy gì không? Em đã cố nhìn thấy biển số xe của hung thủ, nhưng em nằm dưới đất nên chiếc biển bị ngược, em chỉ còn nhớ mông máng là biển số xe của hắn ta có số 702 gì đó. Nhưng khi lật ngược lại, nó sẽ là Z0L. Tương tự như thế L-Z-H-9 sẽ là 6-4-2-7 Sao bốn số lại có thể là hát được nhỉ? Anh Khải băn khoăn Em không dám chắc về giả thiết này Nhưng đây có thể là một hướng đi khả dĩ đấy anh ạ Có thể tên hung thủ thích mã hóa theo cách nhìn của hắn thì sao? Có thể hắn ta là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nào đó Anh hãy tìm tư liệu giúp em nhé Ánh mắt của Minh khẩn lại. Ánh mắt của Minh khẩn lại. Không, không dừng lại đi. Không, không, dừng lại đi. Em quá em quá xa đà vào vụ này rồi đấy. Không, không, em dừng lại đi. Em quá xa đà vào vụ này rồi. Anh Khải lắc đầu nghiêm nghị. Hãy nhìn xem em đang ở đâu. Sức khỏe của em hiện tại như thế nào? Anh sẽ không để em dấn thân vào vụ án này để mua thêm tai họa vào người nữa đâu. Nhìn bố mẹ em đi kìa, kìa, hai cô chú đã lo lắng, hai cô chú đã lo lắng phát mệt mỏi đến mức nào. Em, em xin anh, em muốn trả thù cho Hà. Điều đó đã có pháp luật lo, hung thủ cũng đã bị bắt rồi, tất cả chỉ là chờ hắn khai báo là được thôi. Em không cần phải bận tâm nữa. Anh Khải nói. Ông ta không phải là hung thủ. Anh không thấy bất thường à? Thời gian em nằm ở đây, có khi tên sát nhân vẫn Thời gian em nằm ở đây, có khi tên sát nhân đã kịp lấy đi vài ánh mạng người rồi ấy. Nếu như mình không hành động trước, đã đến lúc em bước tiếp rồi. Em biết em rất đau khổ sau cái chết của Hà, nhưng em không thể đắm chìm vào nó mãi được. Anh vô cùng cảm thấy, anh vô cùng cảm ơn mọi nỗ lực và sự giúp đỡ của em, nhưng người chết thì đã chết và người sống cần phải bước tiếp. Em có thấy mọi thứ trong cuộc sống của em đang bị ngưng trệ hay không? Công việc đã mất, việc học hành thì lại dừng hẳn một kỳ, sức khỏe thì lại không đảm bảo. Em không thể sống chỉ vì bản thân mình. Nhìn ra những người xung quanh xem, mọi người họ đang lo lắng cho em như thế nào? Dừng lại đi, mình ạ anh không nói nhiều nữa đâu. Mình mở miệng định mình mở miệng định nói thêm nhưng có chút gì đó chặn lại ở cổ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net